Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Bà, bà cổ chủ quán cùng mẹ Vinh đều đứng bật dậy nhìn về phía xa chết. Bà ngoại của Phượng hòa lên khóc nức nở. Cháu tôi chết oan, cháu tôi không muốn chết. Các ông bà ơi, cháu tôi không muốn chết. Bà ngoại Phượng tiến đến mà tấm vải trắng che mặt. Vinh và mẹ đều nhìn thấy rõ. Một dòng máu đỏ đang ọc ra từ khóe miệng Phượng Bà cụ bội lấy ngay tấm vải đang cầm trên tay để chặn lại dòng máu Trong khi Vinh tiếp tục cầm ba anh nhang lại lấy lại đẻ Phượng ơi em đừng làm anh sợ Anh mà sợ thì ngày mai không đến dự đám tang của em được đâu Dòng máu ọc từ miệng của Phượng bỗng dưng ngừng lại hàng Khiến cả ba người có mặt đều tin là hồn ma của Phượng đang luận quật chung quanh họ và riêng Vinh thì nghĩ Phượng đã đồng ý với những gì mà chàng đã lầm dầm thề nguyện Hôm sau Vinh và mẹ đến dự đám tang Thầy ba một người chuyên bùa ngài cũng được cha mẹ Vinh mời tới Sau khi mùa đào và dán bùa lên trên chiếc hòm của Phượng ông còn nhờ người trong xóm dùng xà beng để cậy hở phía dưới quan tài Cũng may sao, trong đó có lớp ni lông bao phủ sát chết chứ không tỉ nước vàng chảy xuống và mùi tử khí lan ra, chắc là không ai chịu nổi. Mẹ Bình giải tin cho chàng biết đó là cách để chấm dứt họa thần trùng ma da. Vì khi chôn hở hỏm như vậy, ma ra sẽ bị chìm luôn, không còn cách để nổi lên kéo chân người khác được nữa. Bà ngoài bộ phường đã cho cho Bình một cái khăn tàng, Và nói chàng ấy cột lên đầu Để cho người đã quất yên lòng mà nhắm mắt Đám ta của Phượng nghèo nàn và đơn giản đến độ Chỉ có vài người theo chân ra cánh đồng Nơi một huyệt lạnh đã được bà con trong xóm đảo giúp Thầy Bình đều khăn tàng Có vài người tắc mắc nhỏ to Nhưng khi nghe mẹ Bình giải thích Là ngày xưa hai đứa là bạn học Thì họ thôi không hỏi tới nữa Khi chiếc hỏng gỗ đơn sơ được hạ việt và lấp lại, bình trở thấy đau nhói trong ngực vì trái tim của chàng bỗng giật giật lên mấy cái. Chàng luồn tay vào trong áo đè lên ngực trái cho bớt đau. Khi rút tay ra, Vinh bỗng thấy trên mấy đầu ngón tay dơm dơm màu. Hoàng hồn, Vinh cúi xuống và mở một nút áo xa xem, thì thấy trên ngực chàng có một vết cắn hẳn lên dấu tim bậm. Vinh chọn như, trong đêm Phượng hiện về, chàng đã có một giấc mộng tuyệt vời khi được ân ái cùng một cô thiếu nữ thanh tân. Và khi sướng ngất, chàng đã cắn mạnh lên bầu ngực trái của cô nàng. Bây giờ đứng trước mộ Phượng, chàng lại bị cắn lại. Như vậy, kẻ trả thù ấy chẳng chắn là Phượng rồi. 18 năm sau ngày Phượng mất, Vinh lại có dịp trở về quê thăm nhà.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 Cả hai ngôi mộ đều được bố mẹ Vinh cho xây lại tử tế, với mộ bia có hình ảnh và tên tuổi đàng hoàng. Vinh biết bố mẹ chàng làm điều này là để mua phước cho chàng, vì họ sợ hồn ma của Phượng sẽ kéo theo đứa con trai cứng duy nhất của dòng họ Nguyễn về bên kia thế giới. Nhiệm tâm Manh của Phượng đính trên bia mộ như đang tươi cười với chàng, Vinh thầm nguyện người ta để tang vợ có 3 năm, còn anh đã 18 năm rồi. Không biết em còn bắt anh để anh em đến bao lâu nữa đấy. Anh đã quá quen với cuộc sống độc thần và lúc nào cũng nhớ tới em. Nhưng bố mẹ nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net